Nhận được tin tức này Đoạn vân bắt đầu cảm thấy như mở cờ trong bụng Tổng cộng có bao nhiêu người giống như ngươi Người có thân phận giống ta Ta là ma thần vệ Ma thần vệ có 6 tiểu đội Mỗi một tiểu đội có 6 người Chiến sĩ ma thần vệ giống ta Tổng cộng có 30 người Đoạn vân thiếu chút nữa té xỉu 36 ma thần vệ Con số này quá kinh khủng Sau này làm sao mà đánh đây Bây giờ mình mới hạ được 6 tên mà đã chịu tổn thất thảm trọng rồi. Vậy mà còn còn những 30 tên gia hỏa kinh khủng khác sẽ tìm đến mình. Trong đó có 25 là đội viên và 5 tên gia hỏa giống như Ma O Câu, Ma Thần Vệ đội trưởng. Có giai vị và thực lực đều mạnh hơn những người khác nhiều. Không đúng, tên Ma Thần Vệ tự xưng là John câu lúc này biểu đạt một tin tức như vậy. Sao không đúng được? Đoạn Vân hỏi. Điều đội thứ sáu đã cơ bản chết trận đội trưởng và các đội viên khác đều bị một người tên là đoạn vân tiêu diệt thần trí của hắn đã khôi phục một chút ta cần báo cáo cho ma thần đại nhân ta cần báo cáo cho ma thần đại nhân ma thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù ma thần đại nhân sẽ thay chúng ta báo thù giết chết đoạn vân tiêu diệt đoạn vân tinh thần lực của tên ma thần vệ lúc này rất hỗn loạn do vừa bị đoạn vân thôi miên Lại vừa phải lục lọi ký ức về những đội viên khác bị giết. Ngươi bây giờ rất mệt. Ngươi phải bình tĩnh. Đoạn vân tiếp tục dùng tinh thần lực thôi miên hắn. Dưới sự trấn an của đoạn vân. dung ni câu lại một lần nữa bình tĩnh lại. Thiên ma thần đàm là nơi nào? Đoạn vân hỏi lại một lần nữa. Thiên ma thần đàm là nơi ở của ma thần bệ hạ. Cũng là nơi mà ma thần bệ chúng ta canh giữ. Ma thần bệ hạ ly khai thiên ma thần đàm chưa? Những lời này mặc dù có hai chữ ma thần, nhưng đoạn vân lại dựa theo rôm ni câu dùng bốn chữ ma thần bệ hạ để hỏi. Hắn cho rằng làm như vậy hẳn sẽ không khiến cho đối phương phản ứng. Không biết, ngoại trừ lần trước bị quang minh thần hoàng ép út triệu hoán rồi đưa tới thần giới. Ma thần bệ hạ không hề ly khai thiên ma thần đàm trên vạn năm rồi. Sáu năm trước, ma thần bệ hạ tại sao không thừa dịp được quang minh thần hoàng triệu hoán tới thần giới. Hàng phục lưỡng đại thần giới luôn. Ma thần bệ hạ không thể ly khai thiên ma thần đàm quá lâu. Bởi vì ma thần bệ hạ, chiến sĩ ma thần bệ ni câu sẽ vĩnh viễn thuần phục ngài. Tên ma thần bệ lúc này phát ngôn một cách không có trật tự. tựa hồ hắn đã ý thức được cái gì đó. Nên đang cố phản kháng. Tại sao ma thần không thể ly khai thiên ma thần đàm? Đoạn vân tiếp tục truy đuổi không tha. hắn hiểu rất rõ trải qua lần thôi miên cường độ cao, tinh thần lực rất có thể đã gần như băng hoại rồi. Nếu hỏi nữa có thể biến tên ma thần vệ thành ngu ngốc, chẳng mấy chốc, tinh thần lực của tên ma thần vệ đã bị hủy hoại hoàn toàn. Khi tinh thần băng hoại, ấn ký lưu lại trong ý thức hải của tên ma thần này. Sau một trận ba động bỗng biến mất một cách quỷ dị chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương bốn trăm hai mươi tám kinh hiện địa ngục sinh vật vì dôm ni con có ý thức phản kháng thôi miên cường độ cao trực tiếp biến ý thức hải của dôm ni con thành trạng thái vô ý thức khi hắn ở trạng thái vô ý thức coi như linh hồn hắn đã tử vong rút tinh thần lực của mình ra khỏi ý thức hải dôm ni con đoạn vân vung tay thu thân thể dôm ni con vào thái cực đồ thiếu ra ngươi không thể không giết hắn sao Diệp Cô Thành có vẻ rất tôn kính đối thủ này. Đoạn Vân lắc đầu nói, hắn đã chết, tinh thần lực của hắn đã băng hoại. Ta mặc dù có thể cứu hắn sống lại, nhưng sau khi hắn sống lại, tương lai cũng sẽ mất phần lớn ký ức kiếp trước. Sau khi hắn sống lại, hắn cũng không thể có thực lực như lúc trước, và rất có thể sẽ là một người ngu ngốc. Diệp Cô Thành, nếu ngươi thật sự kính trọng hắn vậy hãy cất giữ kiếm của hắn. Đoạn Vân đưa tay cầm lấy kiếm của tên ma thần vệ rồi rất trịnh trọng đặt vào tay Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nắm cây long cốt đại kiếm lúc này đã sức mẻ, vẻ mặt vô cùng hoài niệm. Diệp Đại ca, có cần phải như vậy không? Hắn chỉ là một địch nhân của chúng ta. Tiểu Phi Hiệp khuyên Diệp Cô Thành. Đoạn Vân giải thích, Tiểu Phi Hiệp. Sau này ngươi gặp được một đối thủ chính thức đáng cho ngươi tôn kính. Ngươi sẽ hiểu được tâm tình Diệp Cô Thành bây giờ. Diệp Cô Thành cùng tên ma thần vệ Jomni con đại chiến gần ngàn hiệp. Trong lúc đại chiến, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt u ám. Loại chiến đấu khó phân thắng bại này làm cho Diệp Cô Thành hưởng thụ một loại khoái cảm chiến đấu. Khi chiến đấu tới lúc cuối cùng, năng lượng song phương đã khô kiệt. Diệp Cô Thành đang tiếc hận đối thủ này. Hắn vẫn chưa thể chiến thắng Jomni con. Đây là sự ân hận cả đời. Còn Jomni ni con đã chết. Làm cho sự tiếc nuối của hắn càng lớn hơn Bởi vì xét theo một phương diện nào đó Diệp cô thành sẽ không có cơ hội chiến thắng rôm ni con nữa Nghe đoạn vân nhắc tới tên tên ma thần vệ đó Diệp cô thành cầm thanh kiếm gãy của mình Nối vào thanh long cốt đại kiếm có khắc chữ rôm ni con Nghe đoạn vân giải thích vì tử lè lưỡi Hắn nói với Diệp cô thành Diệp đại ca Lão đại không phải nói rồi sao Số lượng ma thần vệ tuyệt đối không phải là 6 đâu. Ngươi chiến thắng một ma thần vệ khác. Vậy không phải cũng giống nhau sao? Thiếu ra. Thế giới này thật sự còn có ma thần vệ nữa không? Nghe phì tử nói. Diệp cô thành lúc này truy vấn đoạn vân. Đê đoạn vân vần thần. Hắn nói có chút không thoải mái. Vừa rồi từ trong trí nhớ của rôm ni con. Ta tra được số lượng cụ thể của ma thần vệ. Bao nhiêu? năm ma sủng cùng hướng về phía hắn hỏi dồn ba mươi sáu đoạn vân lạnh lùng thốt lên con số vừa nói ra sắc mặt năm ma sủng bỗng tối sầm lại còn diệp cô thành lại trở nên hưng phấn thần binh vệ cũng mười quang minh vệ cũng chỉ có mười tại sao ma thần vệ có nhiều như vậy tiểu phi hiệp thốt lên vẻ mặt đầy khổ sở mặc kệ họ có bao nhiêu chúng ta toàn bộ đều làm thịt hết Đạt nhĩ ba lạc quan nói Ngươi không phải là không gian chủ thần sao Hơn nữa ngươi lập tức muốn tiến giai tới không gian thần vương Ngươi có thể truyền ma thần vệ đó đến một không gian Chúng ta từng người một kéo lên quần ẩu từ từ cho chết cả đám 36 tên thì 36 tên chứ Chúng ta đem cả 36 tên này làm thịt hết Đạt nhĩ khắc lúc này tỏ ra rất hung hăng Đoạn vân cười khổ nói Vốn là 36 ma thần vệ Không phải mới vừa bị chúng ta làm thịt sáu rồi sao Bây giờ còn có 30 tên thôi Tiểu phi hiệp cao mày hỏi Lão đại Ngươi nói chúng ta giết ma thần vệ như vậy Lúc nào sẽ gặp những ma thần vệ khác Tên ma thần Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì Nhưng rôm ni con có nói ma thần không thể rời thiên ma thần đàm quá lâu Chúng ta tạm thời cũng sẽ không va chạm với ma thần Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta về thôi. Đoạn vân xuất thái cực đồ của mình ra. Năng lượng cường đại tỏa ra tiến hành tịnh hóa toàn khu vực. Nhưng trong lúc dùng thái cực đồ tiến thành tịnh hóa khu vực có năng lượng hỗn loạn này, đoạn vân chợt phát hiện ra một vài dị động. Trong khi tiến hành tịnh hóa, một sinh vật bất minh lộ ra vài tia năng lượng ba động. Đoạn vân có cảm giác sinh vật bất minh này có vẻ rất kiêng kỳ thái cực đồ. Thái cực đồ từ nãy tới giờ không hề biểu lộ nửa điểm công kích. Đoạn vân từng bước luyện chế và cường hóa thái cực đồ. Tác dụng chủ yếu là hấp thu và chuyển hóa tiêu hóa năng lượng. Cộng thêm công năng làm không gian tổn trữ, làm siêu lớn mà thôi. Trải qua một lần đoạt được chung cực chúc phúc của sinh mạng nữ thần An, Thái cực đồ của đoạn vân còn có thêm một sinh mạng. Mặc dù loại ý thức của nó không mạnh. Nhưng đoạn vân hiểu rõ. Thái cực đồ tựa như nguyên anh của mình Một mạch sẽ phát sinh biến hóa khi thực lực mình tăng lên Một sinh vật bất minh xuất hiện tại xung quanh vết nứt không gian Nơi mà đoạn vân vừa miễu sát hai ma thần vệ Tên gia hỏa bất minh này ẩn độn thân hình Có một loại năng lượng trong cơ thể mà hắn không rõ lắm Nếu nói ma tộc có năng lượng ma hóa Vậy trên người sinh vật bất minh này mang theo khí tức rất gần với tử vong Hắn sở dĩ có thể ẩn độn ở đây chính là vì khu vực này vừa mới phát sinh tử vong, chẳng lẽ tên gia hỏa này là người do ma giới phái tới trinh sát? tuyệt đối không thể cho tên gia hỏa này chạy thoát. vừa nghĩ vậy, đoạn vân lập tức tập trung tinh thần vào khu vực sinh vật bất minh đang ẩn nấp. sau một cú thuấn di, đoạn vân xuất hiện ở sau lưng sinh vật đó. sau đó tay phải mãnh liệt chộp ra tóm lấy chỗ nhô lên cao trên người sinh vật bất minh này. ngươi lăn ra đây cho ta. Hô to một tiếng, Đoạn Vân kéo sinh vật bất minh này ra, rồi ném hắn lăn trên mặt đất. Trong khi kéo sinh vật bất minh đó, Đoạn Vân cảm giác được tên gia hỏa này khá nặng, hình thể cũng không nhỏ. Đoạn Vân đoán, có thể đây là một con áo thú không nổi tiếng nào đó ở ma giới. Khi tên gia hỏa này bị Đoạn Vân ném xuống đất, hắn đã hoàn toàn hiển lộ thân hình ra. Một kích dữ dằn của Đoạn Vân làm cho tên gia hỏa choáng váng. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn loạn trọng đứng lên, trừng mắt đề phòng Đoạn Vân. Nhưng khi hắn thấy người kia dùng thái cực đồ bao phủ hắn, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hắn đích xác rất kiêng kỳ thái cực đồ đang xoay tròn kia. Đoạn Vân nhíu mày nhìn tên gia hỏa từ hình thể của nó. Tên gia hỏa này cũng phải cao 20 thước, dài bốn mươi thước. Thuộc loại ma thú có hình thể lớn, tên gia hỏa này còn có ba đầu. Hơn nữa ba đầu rất giống nhau, phải nói là bốn đầu, vì cái đuôi của hắn là một con hắc xà to lớn. Cái đầu rắn hình tam giác tuy nhỏ một chút nhưng cũng có thể coi như một cái đầu. Xét về chỉnh thể, tên gia hỏa này rất giống một con chó hiện đại. Một con chó to đùng có ba đầu, đuôi chó biến thành một con hắc xà hung mãnh, từ khí tức trên người tên gia hỏa. Đoạn vân khẳng định con tam đầu khuyển này không phải là sinh vật trên đại lục nhân giới, càng không phải sinh vật ma giới. Tên gia hỏa này đến từ một tinh cầu đoạn vân không biết hoặc là từ một bề mặt bí ẩn, từ khí tức tử vong trên người tên gia hòa. Đoạn vân đại khái cũng đoán được con tam đầu khuyển này đến từ nơi nào rồi địa ngục. Địa ngục trong tay tử thần, sinh vật địa ngục thần bí rốt cục đã hoàn toàn lộ tung tích trước mặt đoạn vân. Đây là con quái vật gì thế? Tiểu Phi Hiệp chạy vội tới hỏi Đoạn Vân, để thái cực đồ đề phòng con tam đầu khuyển. Đoạn Vân nói, nếu ta không đoán sai thì đây là một đầu sinh vật ở địa ngục. Các ngươi coi, khí tức tử vong trên người hắn khá nặng. Bình thường chỉ có người chết mới có thể có tử khí cường đại như thế. Còn nhớ vong linh ở vong linh hợp cốc chứ. Khí tức trên người tên gia hỏa này rất tương tự với vong linh. Nhưng ta thấy tên gia hỏa này chỉ có thể xem như một loại nửa mùa. Ngươi nhìn cấu tạo thân thể hắn đi. Tử khí khá là nặng. Nhưng lại vẫn còn có khí tức sinh vật đặc thù nhất định. Đây cũng không phải là một loại sinh vật linh hồn. Hắn hẳn là cao cấp hơn linh hồn bình thường rất nhiều. Hắn có thể dùng hình thái sinh vật xuất hiện trên đại lục. Cũng có thể sẽ dùng loại hình thái này xuất hiện ở địa ngục. Ngươi nói hắn là sinh vật địa ngục. vì tử muốn chứng thực, đoạn vân khẽ gật đầu, đúng. Sinh vật sống ở địa ngục, chúng ta chẳng mấy chốc có thể tiến hành tiếp xúc với địa ngục rồi. Ngươi hỏi hắn xem, rốt cuộc nó là thứ gì? Tiểu phi hiệp nói với đoạn vân, đoạn vân bĩu môi nói, ngươi ra lệnh cho ta à? Ngươi yên tâm, ta vừa nói, những gì chúng ta nói, hắn cơ bản đều có thể nghe hiểu được. Đoạn vân quay về con tam đầu khuyển đang nhìn thái cực đồ vung tay tung ra một cú công kích chân khí. Nhưng khi công kích chân khí vừa đánh vào người con tam đầu khuyển, thân thể con tam đầu khuyển bị chân khí cường đại ăn mòn một miệng thịt rất lớn. Thấy kết quả như vậy, đoạn vân cứng đờ cả người. Hắn chỉ muốn dùng chân khí chụp vào tên kia một chút. Căn bản không muốn đả thương hắn nửa phần, nhưng đoạn vân quên mất. Chân khí của hắn là khắc tinh của tất cả linh hồn. Tất cả sinh vật tử vong và sinh vật vong linh, chỉ cần một chút chân khí như vậy, tuyệt đối đủ để giết chết tên gia hỏa này, nếu không phải lúc nãy đoạn vân rút bớt chân khí lại. Thân thể tên gia hỏa dám bị phá vỡ một lỗ to đùng, còn xét về cấp bậc năng lượng, tên gia hỏa chỉ có thực lực cấp 15, xin đại nhân tha mạng. Thân thể bị chân khí thiêu đốt, sự đau đớn tê tâm liệt phế khiến cho tên gia hỏa quay cuồng trên mặt đất. Hắn dùng tiếng trên đại lục nói, Đoạn Vân và một đám thủ hạ dùng ánh mắt hỏi nhau, sao yếu như vậy? Bọn họ vô tình quên đi cấp 15 đã coi như là cấp bậc chủ thần. Đoạn Vân phi thân tới trước ba cái miệng đỏ lòm của tên gia hỏa này. Xem xét kỹ lưỡng rồi hỏi, tên gia hỏa tử thần sao lại có thủ hạ xấu xí như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 429, Hiệu Lai Liễu Nhất Cá Gia Hỏa Cường Giả Nhân Loại Cường Đại. Chẳng lẽ ngài biết tử thần đại nhân của chúng ta à? Con tam đầu khuyển giật mình hỏi, cách cái miệng to như chậu máu của con tam đầu khuyển này chỉ có mấy thước? Đoạn vân phi thân lui về phía sau một chút, rồi lấy tay bịt mũi, ngươi đừng quay về phía ta mà nói. Ngươi trước giờ chưa bao giờ đánh răng phải không? Miệng của ngươi hôi quá. Tử thần dạo này có khỏe không? Nghe đoạn vân ân cần thăm hỏi tử thần đại nhân. Con tam đầu khuyển hiểu lầm cho rằng đoạn vân biết hắn. Lúc này phe phẩy cái đuôi rắn nói với đoạn vân, khỏe. Tử thần đại nhân chúng ta gần đây rất khỏe. Ngài biết tử thần đại nhân chúng ta. Vậy ta đây phải xưng hô với ngài như thế nào? Trước tiên không cần biết ta là ai. Ngươi tới nơi này làm gì? Là ông chủ các ngươi phái ngươi tới hà? Đoạn vân rất muốn biết đầu sinh vật địa ngục vì sao lại ở chỗ này Ma giới và nhân giới sắp đại chiến Khu vực này tương lai sẽ là chiến trường nhân ma Đến lúc đó Khẳng định sẽ có rất nhiều người tử vong Ta phụ trách thu lấy linh hồn tướng sĩ chết trận Con tam đầu khuyển nói với đoạn vân vẻ rất cung kính Hắn sở dĩ cho rằng đoạn vân biết tử thần Chủ yếu là bởi vì cũng công kích chân khí vừa rồi Hắn không cho rằng trên đại lục mà lại tồn tại năng lượng có thể làm linh hồn thương tồn. Đoạn vân tiện tay vung lên đã làm linh hồn của hắn bị thiêu đốt. Đây là một kỹ năng rất tương tự như kỹ năng của tử thần. Hắn thậm chí có loại trực giác nam nhân này có thể còn mạnh hơn cả tử thần của hắn nữa. Chỉ mình ngươi thôi à? Không phải ta khinh ngươi. Chứ cấp bậc năng lượng của ngươi quá thấp. Ta có thể tùy tiện phái một ma xoái cấp hai cấp ba cũng thu thập được ngươi. Chẳng lẽ tên gia hỏa tử thần bây giờ nghèo nàn vậy sao? Đoạn vân nói chuyện chẳng hề khách khí chút nào, nhưng vẻ mặt của hắn thật ra làm cho con tam đầu khuyển càng cung kính hắn hơn. Theo như những gì tam đầu khuyển biết, nam nhân cường đại trước mắt này là bằng hữu của lão đại bọn chúng. Vậy tự nhiên có tư cách xem thường mình, con tam đầu khuyển siềm nịnh cười nói, đại nhân, ngài có thể không biết. Tam đầu khuyển địa ngục chúng ta phụ trách chỗ thông đạo giữa nhân giới và địa ngục. Ta và mười huynh đệ phụ trách chiến trường thần ma ngày xưa. Chúng ta phụ trách thu lấy linh hồn người vừa chết. Để cho họ có thể tìm được nơi nghỉ ngơi. Phải không? Nếu đúng là như vậy. Vậy tại sao vong linh hợp cốc ngày xưa lại hình thành như vậy? Đoạn vân cười khẽ hỏi. Nghe câu hỏi của đoạn vân. Con tam đầu khuyển giật mình cái thót. Vong linh ở vong linh hợp cốc đột nhiên biến mất. Việc này làm khiếp sợ cả địa ngục. Cho dù tử thần cũng không có năng lực thu được khu vực vong linh này. Còn bây giờ, vong linh hợp cốc lại biến mất khỏi đại lục trong thời gian không đến một tháng. quán khí và tử khí cường đại ở khu vực kia cũng hoàn toàn bị tịnh hóa. Con tam đầu khuyển mới liếc nhìn cái thái cực đồ vẫn còn xoay tròn trên đầu. hắn trượt hiểu ra là nó. Vong linh hợp cốc hẳn là do ngài tịnh hóa rồi phải không? Con tam đầu khuyển hỏi cho có. Khẳng định là hắn đã biết câu trả lời. Đoạn vân khẽ gật đầu nói, đúng, đúng là ta. Xin hỏi ngài tên gì? Đê con tam đầu khuyển đề phòng đoạn vân. Hắn đã ý thức được. Nam nhân cường đại trước mắt này có thể không biết tử thần. Con chó nhỏ này, lão đại chúng ta mà ngươi cũng có thể tùy tiện hỏi tên sao? Tiểu phi hiệp cười nói với đầu Tam Đầu Khuyển cấp 15. Tam Đầu Khuyển bắt đầu đánh giá đám người phía sau Đoạn Vân. Khi hắn thấy năm ma sủng. Hắn giật mình một cái. Còn sau khi hắn thấy Diệp Cô Thành và 10 thần long. Hắn tự hồ đã hiểu được cái gì đó. Xin hỏi có phải ngài tên là Đoạn Vân hay không? Ba đầu chó của con Tam Đầu Khuyển lúc này tỏ ra rất nghiêm túc. Cái đầu rắn cũng chuyển hướng nhìn sang Đoạn Vân. Sinh vật địa ngục biết tên đoạn vân, việc này cũng không làm cho đoạn vân giật mình bao nhiêu, trên đại lục cũng có người chết. Sinh vật địa ngục có thể thông qua những người chết mà biết được tên mình, đây cũng không phải là việc khó hiểu. Mấy năm nay sinh vật chết vì mình cũng không ít, thậm chí là thần tộc, đều có một vài tên chết trong tay đoạn vân, có những linh hồn hắn chưa kịp thu lại. phòng trừng sẽ lưu vong tới địa ngục, khi địa tinh tấn công tạp tu tư. Hoặc khi đông đại lục tiến quân sang tây đại lục. Những người chết còn nhiều hơn. Ta đúng là đoạn vân. Đoạn vân gật đầu khẳng định. Người đứng đầu đại lục đoạn vân đại nhân hẳn không biết tử thần đại nhân của chúng ta rồi. Con tam đầu khuyển dùng giọng nói mang theo vẻ khẳng định. tựa hồ muốn biểu đạt trí tuệ tuyệt đỉnh của hắn. Ta nói ta biết tử thần đại nhân các ngươi bao giờ. Đoạn vân cười nói. Đích xác tên gia hỏa này chỉ vì mấy câu ân cần thăm hỏi về tử thần của đoạn vân mà đâm giá hiểu lầm. Vậy ngươi muốn làm gì? Con tam đầu khuyển thận trọng nhìn đoạn vân hỏi. Khẽ cười một tiếng. Đoạn vân nói, trả lời ta ba vấn đề. Ta có thể cân nhắc việc thả ngươi đi. Thứ nhất, làm sao tới được địa ngục? Thứ hai, nói cho ta biết vũ lực ở địa ngục như thế nào? Thứ ba, tên gia hỏa tử thần là một tên gia hỏa có hình dạng gì? Nghe đoạn vân nói thế, đầu chó của con tam đầu khuyển này nhíu mày. Sau một phen suy tư, hắn dùng tiếng người nói với đoạn vân, địa ngục và nhân giới là hai thế giới bất đồng. Ngài nói đi, nhân giới đều là thế giới của người sống, còn địa ngục lại là thế giới của người chết. Ta chỉ có thể nói, địa ngục sẽ không làm phương hại gì đến ngài, tử thần đại nhân cũng không có khả năng trở thành địch nhân của ngài. Đoạn vân cười khẽ, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện? Bây giờ trên đại lục càng ngày càng ít người chết sao? Bây giờ nhân giới trên đại lục rất ít người chết. Nhưng mấy năm trước, Tây đại lục phát sinh chiến tranh, cũng làm cho ngàn vạn dân chúng Tây đại lục về với bụi đất. Đoạn vân đại nhân, quả thật mấy năm trước tử thần đại nhân đã chú ý tới ngươi rồi. Tử thần đại nhân nói qua, sự tồn tại của ngươi tuyệt đối là một điều rất đặc biệt. Ngươi còn chưa trả lời ba vấn đề của ta. Đoạn vân dùng một loại ngự khí mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm nhắc nhở con tam đầu khuyển. Dưới uy áp của đoạn vân, con tam đầu khuyển lúc này vô cùng run sợ. Ba đầu chó và cái đuôi rắn run lên. Sau khi đoạn vân thu hồi uy áp, con tam đầu khuyển vẫn còn sợ hãi như trước. Hắn sợ hãi trả lời, đoạn vân đại nhân, việc này đều là những bí mật của địa ngục. Trừ phi tử thần đại nhân tự mình lên tiếng Nếu không ta tuyệt đối không dám mà cũng sẽ không nói ra bí mật này Ta chỉ có thể nói với ngài Địa ngục là một thế giới rất hỗn loạn Vì địa ngục có tính bất tử Do đó địa ngục tràn ngập chiến tranh Chiến tranh trực tiếp nhất Nguyên thủy và dã man nhất Chiến tranh Chẳng lẽ tử thần đại nhân các ngươi còn có đối thủ ở địa ngục Ta thật rất tò mò Đoạn vân hỏi vẻ nghiêm túc Đoạn vân đại nhân, ta không thể nói hơn nữa, nếu nói tử thần đại nhân sẽ giết ta, con tam đầu khuyển sợ hãi vô cùng, khẽ cười cười. Đoạn vân nói, ngươi nói tử thần đại nhân của các ngươi mạnh, hay là đoạn vân ta mạnh hơn, tiểu nhân cũng không biết. Con tam đầu khuyển cấp 15, làm sao có thể biết được cấp bậc thực lực của đoạn vân, không biết hà vậy tử thần của các ngươi cao hơn ngươi bao nhiêu cấp. Mắt đoạn vân nhìn chằm chằm vào con tam đầu khuyển. Ta cũng không biết. Tam đầu khuyển cấp bậc như ta có 60 tên. Còn lên nữa có 10 đầu rồng địa ngục. Cao nhất đó là tử thần đại nhân của chúng ta. Dưới ánh mắt uy nghiêm của đoạn vân. Con tam đầu khuyển càng ngày càng sợ hãi hơn. Trong lúc kinh hoàng, Hắn không tự chủ được trả lời câu hỏi của đoạn vân. Đoạn vân nở nụ cười. Địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục năm đầu long. Sinh vật địa ngục này thật ra rất thú vị, mà hắn còn có không ít đầu. Tên tử thần đại khái cũng ở cấp 17. Đoạn vân lại tuyệt đối chiếm ưu thế trước những sinh vật địa ngục này. Chân khí tuyệt đối là khắc tinh của sinh vật địa ngục. Ta thấy ngươi nên trực tiếp đi theo ta. Ta có thể cải tạo ngươi thành bất kỳ sinh vật nào ngươi muốn. Đoạn vân lạnh lùng nói. Đại nhân muốn ta phản bội tử thần à. Con tam đầu khuyển không dám lớn tiếng nói chuyện. hắn hiểu rất rõ, người thường không giết được sinh vật địa ngục, nhưng nam nhân trước mắt này mà muốn giết chết mình thì tuyệt đối bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Cũng không thể nói là phản bội, đoạn vân nói, ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì nếu địa ngục thật sự hỗn loạn như vậy, ta đây thật ra có thể kết minh với tử thần các ngươi, nếu ngươi lựa chọn làm thủ hà của ta. Ta hoàn toàn có thể trong vòng trăm năm đưa thực lực của ngươi đột phá lên hai cấp, cho ngươi có thực lực bằng với tử thần, thậm chí làm cho ngươi mạnh hơn." Đoạn Vân nói chưa dứt lời bỗng khựng lại, vì hắn nhận thấy một luồng năng lượng cường đại đang dũng mãnh chạy tới đại lục. Năng lượng cường đại này là từ dưới đất cách hắn 5000 thước. Nếu Đoạn Vân không đoán sai, vùng đất ngầm sâu dưới chân nhân giới 5000 thước, khẳng định còn có một nơi thông với một mặt phẳng khác. Làm sao vậy? Đám thủ hạ nghi hoặc nhìn đoạn vân, họ âm thầm đề phòng, thông qua sủng vật khí ước. Năm ma sủng đã có cảm giác địch nhân có thể sắp đến rồi, tên gia hỏa kia còn chưa xuất hiện. Đoạn vân đã đưa thần thức cường đại của mình lan về phương hướng xuất hiện của tên gia hỏa thăm gió Thần thức cường đại nhanh chóng dũng mãnh tràn ra. Dựa vào thân phận chủ thần địa hệ của mình, đoạn vân chẳng mấy chốc đã biết tất cả những gì phát sinh ở dưới đất. Một vết nứt không gian ngầm dưới đất Năm thước đã mở ra Đầu bên kia vết nứt không phải là ma giới Từ vết nứt đó Đoạn vân cảm nhận được thế giới bên kia Âm khí mười phần Từ khí rất vượng Tên ra hỏa vừa chui ra khỏi vết nứt đó Là một nam nhân Hắn đang từ vết nứt đó chạy tới đây Nhìn bề ngoài vóc người nam nhân này Cao to còn hơn cả người khổng lồ Hắn là một tên Khổng lồ rất đẹp trai Tên gia hỏa này vừa xuất hiện đã nở nụ cười quỷ dị. Không biết có phải hắn đã phát hiện ra thần thức đoạn vân hay không? Hắn bất chợt xoay người rồi biến mất khỏi chỗ đang đứng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com, Chương 430. Từ thần thỉ cá đại Soái ca không phải tên gia hỏa này sử dụng không gian thuấn di mà biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn sử dụng một loại linh hồn bí pháp. Bay rất nhanh trên mặt đất. Tên gia hỏa tựa hồ coi thường sự tồn tại của đất đai. Hắn làm như thế hơi giống với kỹ năng của địa hệ thần vương phì tử. Nhưng đoạn vân hiểu rất rõ. Hắn không phải là địa hệ. Tên gia hỏa dù có biến mất tại chỗ quỷ dị như thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi phạm vi thần thức kiểm soát của đoạn vân. Tên gia hỏa chỉ đơn giản làm thân xác hóa thành một thứ vật chất giống như gió. Trực tiếp quét qua lớp đất dày và tầng nham thạch nóng bỏng. Cách làm này cũng tương tự như dĩ thuật xuyên tường, nhưng tên gia hỏa có thể xuyên thấu qua hơn 5.000 thước đất thì hắn phải có thuật xuyên tường vô cùng kinh khủng. Tên gia hỏa dùng một loại bí pháp rất lạ lùng xuyên qua đất, 5.000 thước đất mà hắn chỉ dùng không đến 10 giây. Tên gia hỏa bỗng nhiên dừng lại khi còn cách mặt đất chỉ có hơn 10 thước, vì có vật tham chiếu nhất định. Đoạn vân cụ thể nhìn ra thân hình, và có thể biết một vài chi tiết. Đích xác tên gia hỏa rất lớn. Bằng hữu đã đến rồi. Đoạn vân nhìn xuống đất dưới chân cách chỗ mình đứng 200 thước hô lớn. Tên tên gia hỏa cao mày, Phóng năng lượng ra rồi hắn xuất hiện ở trên mặt đất. Nhìn người khổng lồ cách xa 200 thước. Đoạn vân một lần nữa đánh giá tên gia hỏa. Tên gia hỏa thân cao 60 thước. Nhưng ngoài việc thân hình quá cao lớn. Vóc người của hắn lại cực đẹp. Tuyệt đối là một người mẫu nam tiêu chuẩn. Thân hình. Hắn tuyệt đối có thể xưng là một người mẫu, một siêu người mẫu, nhưng thân thể tên gia hỏa làm cho đoạn vân giật mình, bởi vì hắn lại không có thân thể. Những gì hắn triển hiện ra toàn bộ đều là nguyên tố linh hồn, có thể đem nguyên tố linh hồn triển hiện ra hình thái thực thể, đủ để thấy sự cường đại của linh hồn. Cấp bậc năng lượng của linh hồn này rất cao, thậm chí còn cao hơn cả đoạn vân bây giờ. Chẳng lẽ ngươi cần phải thể hiện ra thân hình to như vậy sao Vốn ngươi là một tên rất đẹp trai Nhưng lại để hình thể to đùng thế kia Chẳng phải là ngươi đã biến thành một siêu người mẫu sao Ngự khí đoạn vân xem như cũng còn chút khách khí Dù sao cũng chưa rõ tên gia hỏa này là bạn hay thù Còn mình cũng không cần phải đối địch với tất cả cường giả trên thiên hạ Như vậy quả là bất trí và cũng hơi quá đáng Tên gia hòa khẽ nở nụ cười Xoay người một cái Sau khi ánh sáng năng lượng lé lên Tên gia hỏa đã biến thành một người mẫu cao hai thước Nhưng lúc này eo của hắn có đeo một thanh loan đao Một thanh loan đao rất lạ Đây có thể nói là lưỡi hái của hắn Thái cực đồ của đoạn vân dùng để tịnh hóa chiến trường Đã sớm được đoạn vân thu lại trước khi tên gia hỏa xuất hiện Còn con tam đầu khuyển cũng đang nằm trong tay Đã là bằng hữu. Vì sao bắt giam thủ hà của ta Tên người mẫu này dùng một thứ thanh âm rất lớn nghe dinh rít như có từ tính Cười khẽ rồi nói với đoạn vân Nguyên lai like tên gia hỏa đúng là tử thần Nhưng tử thần mà đẹp trai như hắn Đúng là chớ trêu Nếu thiếu nữ, thiếu phụ, đại quý phụ trên đại lục mà biết tử thần trông đẹp trai như vậy Chắc lập tức sẽ lập gia phan, lắp hâm mộ tử thần Rồi không nhịn được mà đi đầu thân vào ngực thần chết Báo đại lục ngày mai lại có thêm một cái tin làm rung động đại lục thân phận thần bí của tử thần đã bại lộ. Tử thần là một siêu người mẫu đẹp trai. Còn nội dung trong đó nên có một câu như thế này. Thánh chủ đại nhân nhắc nhở tất cả nữ nhân trên đại lục. Ngàn vạn lần không nên vì tử thần quá đẹp trai mà bất chấp tất cả đầu thân tới ngực của hắn. Nhìn nhìn con tam đầu khuyển đang nằm trên mặt đất. Đoạn vân khẽ cười nói, à, chỉ là hiểu lầm. thân là người đứng đầu đại lục, ta cuối cùng cũng phải làm việc vì an nguy của đại lục. Đầu tam đầu khuyễn địa ngục thuộc loại sinh vật bất minh đối với nhân giới trên đại lục. Sinh vật bất minh tùy tiện xuất hiện trên đại lục, hơn nữa lại bị ta bắt được. Do đó ta bắt giam rồi thẩm vấn hắn một phen, cũng không làm gì quá đáng cả. Người đứng đầu đại lục Đoạn Vân. Tên người mẫu đó chứng thực lại, ta đúng là Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu. Ngươi hẳn là tử thần, lão đại của địa ngục, nhân vật thần bí mà thần cũng không biết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin được tử thần lại là một người mẫu tuyệt thế. Nghe đoạn vân nói thế, tên gia hỏa theo thói quen vuốt tóc một chút rồi nói, ở địa ngục, có rất nhiều lời đồn về ngươi. Sáu năm trước, ta đã bắt đầu chú ý tới ngươi. Sáu năm trước, đoạn vân có chút nghi hoặc. Bây giờ là Trung Hoa năm thứ sáu Mình đang đã thống nhất mộng đa lợi Á được 2 năm 6 năm trước Lúc đó mình vừa tới đại lục được có một năm Mình mới chỉ là một tiểu tế tự bình thường 6 năm trước là lần đầu tiên tên ngươi truyền tới địa ngục Những người bị bệnh hoặc bị thương chết đi Đều nói là vì không thể gặp được ngươi nhờ cứu trị nên mới bị tử vong Nhân loại trên đại lục gọi ngươi là sinh thần Nhưng ta cũng không quá để ý thần có thể cứu sống được nhân loại thì chỉ có sinh mạng nữ thần nhưng bây giờ ta thấy ý nghĩ của ta khá sai lầm tế tự thuật của ngươi so với sinh mạng nữ thần an có thể còn mạnh hơn nhiều sinh mạng nữ thần an là người đàn bà duy nhất mà sử khả nỗ bỉ ta kính trọng sử khả nỗ bỉ nguyên lai tử thần nắm trong tay sinh tử nhân loại có tên là sử khả nỗ bỉ ngươi thật ra hâm mộ an đức lì á ăn uy ơ à Ngươi có biết ta có cảm giác gì với An Đức Lì Á không? Đoạn Vân cười khẽ nói, tử thần với trả sinh mạng nữ thần. Hai người này mà kết hợp lại tuyệt đối là một đôi rất hợp. Nhưng bây giờ, An Đức Lì Á đã là nữ nhân của mình. Nếu sự khả nỗ bỉ này dám tơ tưởng, bổn thiếu gia trực tiếp lật đổ cả địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không nhận thấy sinh mạng nữ thần là nữ nhân hoàn mỹ nhất thiên hà sao? Nàng thật đẹp, quá lương thiện. Nếu không phải vì nàng ở thần giới có quyền thế ngập trời Ta nhất định sẽ thử theo đuổi nàng Sự khả nỗ bị tựa hồ còn lưu luyến an đức lì á mỹ lệ Nhưng ngươi không có cơ hội nữa Đoạn vân nói thẳng Thân phận ta và nàng nhất định làm chúng ta đi không thể đi tới tương lai Tên gia hỏa này thật ra hiểu rõ thân phận của mình Sinh và tử mà va chạm Quả có thể mang đến sự kiện trời phạt gì gì đó Chẳng ai biết chính xác được Đoạn vân khẽ cười một tiếng nói, mặc dù lúc ban đầu, ta đúng là không có hảo cảm gì với nàng, nhưng không thể không nói nàng là một mỹ nhân tuyệt thế, đối với mỹ nữ trước giờ không bao giờ cử tuyệt cả, tử thần đại nhân vĩ đại. Nói thật với ngươi, An Đức Lý Á bây giờ là đàn bà của ta, nghe đoạn vân nói thế, sự khả nỗ bỉ không khỏi nhíu mày, người con gái mình ngày nhớ đêm mong, bây giờ lại rơi vào tay người khác. Việc này đối với một nam nhân tuyệt đối là sự đau khổ vô biên. Sinh mạng nữ thần trở thành đàn bà của Đoạn Vân là một bí mật trên đại lục. Thậm chí cả ở trong gia tộc. Người biết chuyện này thật sự cũng không nhiều lắm. Dưới sự khống chế của ngươi. Người chết trên đại lục càng ngày càng ít. Nhân thần hai giới phát sinh nhiều việc lớn như vậy. Ta lại chẳng biết gì. Thật sự rất tức cười. Sự khả nỗ bỉ cố nở nụ cười. Gần đây có lới đồn đãi nói là lưỡng đại thần giới đã bị Trung Hoa thu phục rồi. Ta rất muốn biết việc này có phải là thật không? Là thật đó. Đoạn Vân nhìn chằm chằm vào sự khả nỗ bỉ. Hắn rất muốn biết. Tên gia hỏa này có vì vậy mà trở thành kẻ đối địch với mình không? Hóa ra là thật. Tên gia hỏa này vẫn không có biến hóa bao nhiêu. Sự khả nỗ bỉ tử thần đại nhân. Xin hỏi ngươi đột nhiên xuất hiện tại đại lục là vì chuyện gì thế? Đoạn vân vẫn cảm thấy khó hiểu về động cơ của tên gia hòa. Sự khả nỗ bỉ nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói khẽ, ta cảm giác nơi này tồn tại khí tử vong cường đại. Hơn nữa đến cả linh hồn cũng đã chết. Ta muốn tới xem trong thiên hạ ngoại trừ sinh vật địa ngục chúng ta. Ai còn năng lực giết chết linh hồn cường đại? Ta lại cảm thấy tò mò hơn đối với sự thần bí của ngươi. Ngươi đích sắc rất cường đại. Ta cũng biết. Ma giới tương lai sẽ gặp phải một nguy cơ rất lớn. Ta rất hy vọng nhân tộc cường đại, nhưng cũng không hy vọng ma tộc chết quá nhiều. Tại sao vậy? Đoạn Vân không hiểu hỏi lại tên người mẫu, bởi vì nếu nhân tộc cường đại, vậy nhân tộc chết đi cũng sẽ cường đại. Sau khi sinh vật trên đại lục tử vong, sẽ do địa ngục quản hạt. Do đó ta tự nhiên hy vọng dân chúng nhân giới cường đại, còn nếu ma tộc chết quá nhiều, Kẻ đối đầu với ta là Khô Lâu Hoàng A Lá Đức Mệ sẽ cường đại hơn ta. Bởi vì dân chúng địa ngục dưới tay hắn phần lớn đều là ma tộc. Đối với ngươi, ta không biết sẽ xử lý quan hệ với ngươi như thế nào. Ngươi thống trị thế giới người sống, còn ta thống trị thế giới người chết. Hai chúng ta cơ bản không có mâu thuẫn gì. Nhưng nếu ngươi làm cho người đối đầu của ta cường đại, ta đây sẽ gặp nguy cơ rất lớn. Ngươi nói xem, ta dốt cuộc nên làm như thế nào đây từ vẻ mặt của tên sử khả nỗ bỉ này đoạn vân biết tên gia hỏa không nói đùa đối đầu với ngươi chẳng lẽ ngươi là lão đại ở địa ngục mà vẫn còn có kẻ đối đầu sao đoạn vân cau mày hỏi con tam đầu khuyển nói là địa ngục chiến tranh không ngớt còn nói địa ngục tồn tại cường già cũng không hề nói chỉ có vị tử thần này sử khả nỗ bỉ giải thích ngươi có thể không hiểu rõ tình hình địa ngục Địa ngục có tam đại thế lực cường đại Ta sự khả nỗ bỉ có thể xem như một thế lực trong đó Bình thường nhân tộc mà chết đi đều sẽ thành dân chúng của ta Còn có khô lâu hoàng A lá đức mệ cũng là một thế lực lớn Thế lực của hắn thông với ma giới Khô lâu đại quân và ma tộc tử vong dưới tay hắn rất cường đại Ngoài ra còn có bất tử thú hoàng danh y có rất nhiều áo thú và ma thù Tất cả đều lựa chọn quy phục dưới tay hắn Ở địa ngục có ba đại cử đầu, chúng ta chia nhau chiếm cứ cả địa ngục, chuyện được phát miễn phí tại web audio mới .com chương 431, Linh hồn thỏ mệnh ai dám nghĩ tới thế cục ở địa ngục cũng phức tạp như vậy. Lại còn có tam đại cử đầu nữa chứ, tử thần hóa ra chỉ nắm trong tay người chết của nhân giới, giữa nhân giới và địa ngục phải chăng có liên lạc vi diệu nào đó. Việc này có dính dáng tới sự cân bằng giữa sinh và tử hay không? Không đúng, người sống có thể biến thành người chết chẳng lẽ người chết cũng có thể biến thành người sống sao? Kiếp trước mình là thầy thuốc, quy luật phong kiến về sinh tử tuần hoàn trò mà đã bị phá vỡ rồi. Sinh mạng không thể là một quá trình tuần hoàn. Theo sự phát triển của đại lục, số lượng nhân loại không ngừng tăng cao, nếu mỗi một người đều có một kiếp trước. Vậy kiếp trước của 6 tỷ nhân loại ở địa cầu thế kỷ 21 đào ở đâu ra? Chẳng lẽ kiếp trước của họ là một đầu xúc sinh hoặc động vật nào đó luân hồi chuyển thế đầu thai mà thành? Nhưng ở thế giới có pháp tắc, có thần ma ma pháp, sẽ không có luân hồi chứ? Căn cứ vào thuyết pháp của tử thần sự khả nỗ bỉ, địa ngục là một thế giới rất hỗn loạn. Một thế giới hỗn loạn như vậy sao lại có đủ trật tự để làm cho người chết tới nhân giới đầu thai chuyển thế? Vậy những linh hồn chết trận ở địa ngục sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ biến mất vĩnh viễn? Họ sau khi chết chẳng phải đã phá vỡ vòng sinh tử tuần hoàn sao? Trong đầu đầy thắc mắc, đoạn vân muốn biết tác dụng chính thức của địa ngục là gì? Thôi đừng nghĩ nữa, cứ hỏi thẳng tử thần là được rồi. Sự khả nỗ bỉ, dựa vào những lời ngươi nói. Địa ngục có tam đại cử đầu, hơn nữa còn thường xuyên phát sinh hỗn chiến. Ta rất muốn biết địa ngục có tác dụng gì đối với nhân loại đại lục. Đoạn vân hỏi, địa ngục là địa ngục. Địa ngục và nhân giới cũng chẳng có liên hệ trực tiếp gì. Địa ngục chỉ là nơi cấp cho người chết một không gian sinh tồn mà thôi. Vì sao đoạn vân đại nhân lại thắc mắc thế? Tử thần có chút nghi hoặc hỏi ngược lại đoạn vân. Đoạn vân nghiêm túc nói, đã ngàn vạn năm qua mỗi một ngày. Mỗi một giờ đại lục đều sẽ có sinh vật tử vong. Bình quân không đến 100 năm nhân số chết đi cũng đạt tới tổng dân cư đại lục. Nói cách khác, mỗi một người đều sẽ chết trong vòng trăm năm. Mỗi một trăm năm số lượng dân cư địa ngục phải gia tăng gần trăm ức. Một ngàn năm số lượng sẽ hơn một ngàn ức. Vạn năm vạn ức, những sinh vật trí tuệ khác trên đại lục cũng không tránh được tử vong. Nói cách khác. Số lượng dân chúng địa ngục các ngươi mỗi năm mỗi tháng mỗi phút thậm chí là mỗi giây gia tăng không ngừng. Nghe Đoạn Vân nói. sử khả nỗ bỉ cười cười nói. Đoạn Vân Thánh Chủ không hiểu rõ tình hình ở địa ngục rồi. Ngươi lo địa ngục không đủ không gian sinh tồn phải không? Ngươi cho rằng linh hồn là suốt đời bất diệt à? Không phải đâu. Linh hồn cũng có đời sống. Còn đời sống linh hồn dài hay ngắn tùy thuộc vào những việc họ làm ở nhân sinh. Bình thường. Lực lượng cường đại sẽ làm linh hồn sống tương đối lâu, với lực lượng đột phá tới phó thần cũng là vũ lực cấp 12 trên đại lục. Linh hồn có thể bất diệt, còn thần cấp và siêu dai trên đại lục. Linh hồn đều sống lâu tới hàng trăm hàng ngàn năm, cấp bậc giảm xuống dần tuổi thọ của linh hồn cũng sẽ giảm bớt. Nhưng còn có một loại linh hồn có tuổi thọ khá dài, đó là linh hồn của người có tình yêu khắc cốt minh tâm, còn những tình yêu vô tiền khoáng hậu. Linh hồn của họ thậm chí có thể đạt tới cảnh giới suốt đời bất tử. Những linh hồn tràn ngập cứu hận cũng tương tự có thể đạt tới mức sống rất lâu hoặc suốt đời bất tử. Ta cho rằng, một linh hồn có sống dài hay ngắn, ngoại trừ thực lực ra. Cảnh giới tinh thần nông sâu cũng quyết định tuổi thọ của một linh hồn ở địa ngục. Đoạn vân đại nhân, không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được không? Bổn thiếu ra sao không rõ chứ? Người sống có thể biến thành người chết. Còn linh hồn người chết mà chết. Thì biến thành hư vô. Chỉ cần ta không cho người trên đại lục chết. Mấy trăm năm sau tử thần nhà ngươi cũng chẳng có thế lực gì. Nhưng dựa theo thuyết pháp này. Số lượng cao thủ ở địa ngục quả là kinh khủng. Cường giả chết đi hơn vạn năm qua đều tụ tập ở địa ngục. Số lượng này còn nhiều hơn mình bây giờ. Tính thử một chút. Mỗi một lần thần ma đại chiến. Nhân ma đại chiến. Còn có thần hải đại chiến. Số cường giả bị giết không biết bao nhiêu a Nhưng mà thôi. Bỏ qua địa bàn địa ngục này đi. Mình là người sống. Muốn chiếm lĩnh địa bàn người chết làm gì. Có gì hữu dụng đâu. Chiến đấu với địa ngục xem ra cũng mệt mỏi. Địa ngục lại không có đụng chạm gì với ta. Cần gì phải đẻ thêm ra một địch nhân cường đại như vậy. Tử thần đại nhân. Ta thấy ngươi lần này tự mình tới đại lục hẳn không phải là vì con chó nhỏ coi cửa này chứ. Đoạn vân cười khẽ hỏi. Ta tự mình tới đại lục. Để giết ngươi. sử khả nỗ bỉ lạnh lùng phán ra một câu. Hắn vừa nói xong câu này. Đám thủ hạ của đoạn vân lập tức đề phòng. Còn đoạn vân vẫn cười cười như trước. Được sử khả nỗ bỉ tử thần vĩ đại coi trọng. Không biết có phải là vinh hạnh của đoạn vân ta hay không. Bây giờ tại sao ngươi không nghĩ đến việc giết ta nữa? Ngự khí của đoạn vân rất nhạt nhẽo, mang theo vài phần tiểu ý đặc hữu của cường giả. Ngươi làm sao biết được ta bây giờ không muốn giết ngươi? Vậy tại sao ngươi muốn giết ta? Đoạn vân hỏi lại, ngươi tồn tại làm cho dân chúng dưới tay ta càng ngày càng ít, nhất là về lực lượng.